Hồi thứ 920 Bạch Lộ Thư Viện Nói đến Bạch Lộ Thư Viện ở bên ngoài thành Thái Sương Thật ra trong mắt ngoại nhân mà nói thì cũng không có gì quá nổi bất Cấp bậc cũng chỉ là mập trung trong các thư viện mà thôi Nếu nói thư viện này có điểm gì đặc biệt Thì chính là thư viện này không phải được dựng lên trong đại thành nào đó Mà lại được tu kiến trên Ngọc Điện Sơn Nổi danh hiền hách trong quận. Dãy Ngọc Điền Sơn là linh sơn nổi danh của phủ Thái Sương Với hơn 10 ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất, mặc dù không phải là nơi hiểm trở hùng vĩ, nhưng tiết xuân bốn mùa, kỳ hoa dị thảo khắp nơi thì không thiếu. Lại có vài loại linh dược quý hiếm chỉ ở trên núi này mới có thể trồng trọt sinh trưởng. Cho nên đứng hàng thứ nhất trong 13 linh sơn tại nơm quận. Bạch Lộ Thư Viện được tu kiến tại ngọn huyến vân phong của dãy núi này Từ giữa sườn núi cho đến đỉnh núi Lầu tắc có từng mảng lớn Diện tích quả thực không nhỏ Đủ có thể dung nạp trên nhìn người Nhưng theo lý thuyết mà nói Với tên tuổi lừng lấy như vậy của núi này Tòa Bạch Lộ Thư Viện lặng lặng vô danh ghi hoàn toàn không có đủ tư cách để ở trên núi này Dù sao trên mấy ngọn núi được tu kiến liền nhau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 Vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều vô cùng khách khí Quả thực từng làm cho không ít người cảm thấy kinh ngạc Một chỗ quái gì khác của bạch lộ thư viện Chính là việc thu nhận đệ tử của thư viện Niên vị thân phận xuất thân đều có sự khác biệt Tuổi cũng từ 6-7 tuổi đến hơn 20 tuổi Hoàn toàn khác nhau Hơn nữa thời gian hàng năm thu nhận đệ tử Cũng không cố định Có khi 3-4 năm mới thu nhận một nhóm Có khi thì 7 năm chẳng thấy đồng tính gì. Nhưng hễ là người đọc sách tiến vào thư viện này. Cực kỳ hiếm thấy có người đi ra khỏi đại môn thư viện. Khắp nơi lộ ra một cỗ sắc thái thần bí. Đương nhiên loại thần bí này chỉ có một ít cư dân địa phương sống ở dưới chân núi Ngọc Điền Sơn mới để ý. Tục nhân bên ngoài núi hoàn toàn không hay biết những chuyện gì thường này. Bạch lộ thư viện vẫn cứ vậy im lặng vô danh ở trong nơm quận kiếm có người chú ý tới Một ngày này chân núi Huyến Vân Phong đã có hai người chậm rãi lên núi Một người là nho sinh trung niên có tướng mạo Uy Nghiêm Một người là thanh niên thư sinh hơn 20 tuổi Da rẻ hơi đen Tướng mạo bình thường Rõ ràng là Hàn Lập một tháng trước mới xuất hiện tại Cam Phủ Hàn Thế Chất Bạch Lộ Thư Viện sớm đã chấm dứt thu nhận đệ tử từ hai tháng trước Bất quá ta nghe cam lão thiếu nói, ngươi trước kia học qua một ít đạo thuật tạp nhâm cũng biết sự tồn tại của tu chân giới. Cho nên lão phu mới mang ngươi đến thư viện thử một lần. Về phần thư viện có nhẫn ngươi hay không còn phải xem cơ duyên của bản thân ngươi nữa. Lỗ đại tiên sinh của bạc lộ thư viện cùng ta có chút quen biết sâu xa, ta mang ngươi tới gặp mặt trước một phen. Nếu hắn cảm thấy không có vấn đề, ngươi ở lại thư viện sẽ không thành vấn đề Nho sinh trung niên này một bên tay áo rồng phất phơ vừa bước, một bên miệng vẫn bình thản nói Dạ, hết thảy đều nghe nghiêm tiên sinh an bài Cam thúc phủ tại lần trước đã nói qua Vô luận thư viện có hay không thu nhận tiểu chất vào viện thỉnh tình này của thúc phủ nhất định ghi nhớ trong lòng Hàn lập lộ ra một bộ dáng thành thật quy củ trả lời Lúc này khí tức trên thân hàn lập chỉ là luyện khí kỳ ba bốn tầng Tu sĩ bình thường căn bản nhìn không ra hắn nông sâu thực sự ra sao. Ngày đó hắn đã ngầm đề xuất với vị cam trì nhà họ Phùng này, hiệp trợ hắn gia nhập một đại tôn tu tiên bản địa. Vô luận Phật đạo, nho đều được. Sở dĩ có thể nói trực tiếp như thế. Bởi vì đừng nhìn cam trì chỉ, chỉ là nhất giới phàm nhân. Năm xưa Phùng Gia giao mệnh lệnh bậc này chính là do từ trước đến nay cố ý muốn giao hảo cùng một số tu sĩ nhập thế Chuẩn bị cho việc cần dùng sau này Cho nên vừa nghe yêu cầu này Cam chỉ mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có cái gì quá khó xử Duy có điều làm cho y có chút lo lắng Đại khái chính là sợ hàn lập vào tông môn này rồi muốn mưu đồ làm loạn Có khả năng sẽ liên lụy đến Cam Gia Bất quá hết thảy sinh ý của Cam Phủ đều là Phùng Gia vẫn luôn âm thầm khống chế. Hàn Lập chỉ cần đem những giấy tờ thế đất kia xuất ra. Trong vòng một đêm là có thể làm cho Cam Gia hết thảy hóa thành hư vô. Hơn nữa Cam chỉ mặc dù biết chút chuyện tu tiên. Nhưng đối với lai lịch thân phận của Phùng Gia lại càng cảm thấy thần bí khó lường. Cảm thấy kính sợ. Cho nên tại Hàn Lập thản nhiên giải thích. Lần này lẩn vào tông môn tu tiên Sẽ cam đoan không gặp phải phiền phức liên lụy cam phủ Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng theo mình mà làm việc Hơi chuẩn bị vài ngày sau Cam chỉ rốt cuộc lựa chọn chúng vì trung niên nho sinh họ nghiêm Làm cây cầu Đến bảo giúp hàn lập tiến vào bạch lộ thư viện Sở dĩ chọn người này Một phương diện của thư viện so sánh với Phật đảo hai nhà Thu nhận đệ tử rõ ràng rộng rãi rất nhiều Chỉ cần không phải đệ tử tà đảo ma tông, Thân mình có lai lịch sư thừa Lại có thân thế trong sạch Thì tiếp nhận như thường Hơn nữa về phương diện khác Năm xưa cam chỉ đối với vị niêm tiên sinh này từng có đại ăn Đối phương xuất thân nho môn Với chuyện ăn nghĩa luôn luôn coi trọng nhất Cũng nhất định hết tâm hết sức làm việc này Nếu không, mặc dù còn có con đường khác, nhưng là khả năng thành công thật sự không cao Dù sao tu tiên tông môn đại tấn Mặc dù không giống thiên nam khó khăn tiến vào như vậy Nhưng vẫn không phải một tán tu mật thấp Cứ thế nói vào là vào hàn lập nghe xong tên bạch lộ thư viện Hỏi thăm minh bạch một chút vị trí của Ngọc Điền Sơn Vào buổi tối ngày nọ len lén hữu khí xa xa quan sát linh mạch của núi này Kết quả trong lòng tương đối hài lòng Mặc dù linh mạch này không thể cùng so sánh với động phủ của hắn tại thiên nam An trí rất nhiều linh nhãn vật Cùng các linh mạch khác Nhưng so với mấy cái phủ cận thái xương thành còn lại mạnh hơn nhiều Lại nói tiếp Nếu không phải linh nhãn chi thủ cùng các vật khác nếu thường xuyên di động Sẽ có tổn hại đến linh khí tinh thần bên trong Hàng năm nếu không an trí ở trên linh mạch Cũng sẽ làm cho Linh tính dần dần tiêu thất. Hắn chỉ cần mang hai kiện Linh nhãn chi thổ trong người. Tùy tiện tìm đầu Linh mạch thấp kém nào cũng có thể ở gần đó tu luyện. Cần gì phải cân nhắc chuẩn bị kỹ trà trộn vào bên trong đại tôn môn tu hành. Vì vậy cứ như thế. Hàn lập biến hóa nhanh chóng. Lập tức thành vị bà con xa nào đó tìm nhân thân để nương tựa là cam trì thúc phụ. Mặt ngoài lai lịch là thân có linh căn, học chút pháp thuật nông cản tán tu bật thấp. Đối với con đường tu tiên cực kỳ theo đuổi. Lúc này mới nhờ vị bà con xa là cam trì thúc phụ này tiến hành trợ giúp. Xem có thể tiến vào đại tông nào đó tiếp tục tu hành. Cam trì tìm được nho sinh họ nghiêm dạy học ở trong thành nổi danh của đại thư viện vừa nói. Vị này xuất phát từ ý nghĩ báo ăn. Cũng liền một miệng đáp ứng. Do vậy hai người hiện mới có một chuyến đi này Nờ Xem ra cam hương vì ngươi thật đúng là ha tốn chút tâm tư Bất quá cũng khó trách Thế gian phàm nhân có được linh căn và người may ra có một Tự nhiên đối với ngươi để mắt nhiều hơn Chính là tại hạ cũng bởi không có linh căn Nếu không cũng sớm tiến vào bạch lộ thư viện khổ tu cầu tiên tri đạo Nho sinh trong miệng có chút cảm khái nói ra Hàn lập cười cười thức thời không có tiếc lời Sau đó trung biên nho sinh không nói thêm lời nào Cùng hàn lập thẳng hướng mà đi Khi vừa mới đi nhanh đến lưng chừng sườn núi Đột nhiên mắt thường có thể thấy được trên một ngọn núi khác Từ đó chuyển đến từng hồi từng hồi tiếng chung kêu Thanh âm trầm bổng dâu dương Làm cho người ta nghe xong không khỏi tinh thần đại trấn Thanh thiền trung này của bảo linh tử Thật đúng là một bảo vật hiếm thấy Nhưng mỗi ngày ba lần gõ, Mỗi lần gõ các cao tăng của bảo linh tự Cũng không tránh khỏi ra vẻ một chút Nho sinh thân hình dừng lại Xoay người xem xét một chút Ngọn núi này so với huyến vân phong Còn muốn cao lớn ba phần Thì Thảo lắc đầu nói Hàn lập vừa nghe ngọn núi kia là nơi của Phật Tông Trong mắt tinh quang chợt lóe Lộ ra một tia như có suy nghĩ gì đó Lấy cảm ngộ của hắn, cái gọi là bảo vật này kỳ thật cũng chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đưa tay đỡ gói đổ to dài sau lưng, liền tiếp tục theo nho sinh mà đi. Không có bao lâu, hai người rốt cuộc đi tới một khoảng bình đài nơi chỗ giữa sườn núi trước mắt đột ngột sáng ngời. Chỉ thấy vào trong tầm mắt, sắc xanh biếc ngập đầy, xanh gùm tươi tốt. Một tảng lớn rừng trúc xanh xuất hiện ở trước mắt Mà trong rừng trúc Mơ hồ có thể thấy được tường đỏ mái trắng Một mảnh cảnh sắc ưu nhã Có vài bạch thạch kính nối thẳng sâu bên trong ở chỗ tú lâm Chỗ cuối mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa son thật lớn cao khoảng vài trượng. Đi thôi Cửa chính dưới tình huống bình thường sẽ không mở ra theo ta đi thiên môn là được Trung niên Nho sinh liếc mắt nhìn phía rừng trúc một cái trong miệng nói như thế. Mang theo Hàn Lập hướng một bên tiến tới đi vào trong một con đường nhỏ tiến nhập vào rừng trúc. Kết quả mậy. Tám vòng sau. Hàn Lập cùng Nho sinh hiện ra trước một cái cửa gỗ đen ghịt cao tầm trưởng Nho sinh nhẹ thở ra một hơi. Tiến lên. Bang bang. Nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, nhất thời từ bên trong đi ra một người thanh niên nho sam áo bào trắng. a nguyên lai là nghiêm tiên sinh tới rồi. Tiên sinh tới tìm lỗ đại tiên sinh sao? Thanh niên này trên người linh khí ba động. Có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba. Nhưng lại đối với nho sinh họ nghiêm trên người không có chút nào pháp lực khách khí vô cùng. Điều này làm cho hàn lập đứng một bên thấy vậy trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ Nếu tại thiên nam, loại chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh Xem ra nho môn thật đúng là quy của sâm nghiêm Dĩ nhiên làm cho tu tiên quý đầu đối với một người phàm nhân Bất quá Việc này phỏng trừng cũng chỉ có thể trên người tu tiên bậc thấp xảy ra mà thôi Cao giai tu tiên tuyệt sẽ không xuất hiện loại chuyện này Hàn lập âm thầm cười lạnh thầm nghĩ, nờ, ta lần này là tới gặp lỗ hương, lỗ đại tiên sinh hiện tại có rảnh dối hay không? Trung niên nho sinh bất động thanh sắc hỏi, trong thư viện hiện đang có một vị khách quý tới, tiên sinh đang ở thư phòng tiếp khách, đợi ta giúp nghiêm tiên sinh thông bẩm một hồi xem. Thanh niên áo trắng suy nghĩ một chút sau, rồi nói, cũng được, làm phiền các hạ rồi nghiêm họ nho sinh nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười nói thanh niên áo trắng biết người trước mắt mặc dù là phàm nhân nhưng là cùng phương đại tiên sinh có quan hệ sâu xa không nhỏ đương nhiên không dám chậm chế trong miệng khách khí một câu sau vội vàng đưa tay móc ra một cách truyền âm phủ nói nhỏ vài câu sau đó giơ tay lên truyền âm phủ hóa thành một đảo hỏa quang hướng phía sau bắn đi nhanh Trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi bóng sáng. Không lâu sau, Hàn Lập bỗng nhiên cảm thấy một đạo thần thức không kém đột nhiên từ xa xa quét đến. Lướt trên thân mấy người một lượt rồi vút qua. Lập tức thu liếm trở lại. Hàn Lập trong lòng vừa động biết hơn phân nửa chính là do vị lỗ đại tiên sinh kia. Chỉ từ trên cường độ thần thức của người đó nhìn qua. Cũng là tu vi kết đan sơ kỳ.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 Tới thật đúng lúc chỗ này của ta có vị khách quý nghiêm huyên không ngại thì đến gặp mặt chút a vị tiểu hữu bên cạnh ngươi cũng lại đây luôn đi phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 921 Đạo cô và Hoàng Thanh Quan Nghe nói như thế Vị thanh niên áo trắng kia tự nhiên không dám tiếp tục ngăn trở hai người Hàn Lập, liền dẫn theo hai người dọc theo một cái hành lang hướng vào phía trong đi tới. Chỉ chốc lát, vượt qua mấy cái cửa sân sau, Hàn Lập mơ hồ nghe thấy vang vang mấy tiếng đọc sách, giống như bộ dáng bình thường vốn chỉ có ở các thư viện. Nhưng hắn lại nao nao, ánh mắt lơ đãng chớp động vài cái. Mặc dù nói nơi này tên là thư viện, Nhưng những tu tiên giả bậc thấp này Chẳng lẽ không tính tỏa luyện khí Thật sự đem đại bộ phần thời gian lãng phí ở việc đọc sách sao Đây là đệ tử hạ viện của bạch lộ thư viện chúng ta Đang tiến hành đọc sách vào giờ ngọ như thường lệ Muốn tiến vào thượng viện tu hành Chỉ có linh căn pháp lực là không đủ Phải bồi dưỡng ra khảo nhiên chi khí của nho môn chúng ta rồi mới có khả năng Dù sao hơn nửa công pháp của nho môn chúng ta đều lấy hảo nhiên chi khí làm phụ trợ. Hảo nhiên chi khí càng nhiều càng mạnh. Sau này tu luyện mới có thể tiến triển cực nhanh. tiền đồ không thể hàn lượng. Thanh niên áo trắng tựa hồ nhìn ra sự kinh ngạc của hàn lập mỉm cười giải thích. Đối với vị thanh niên do nho sinh họ nghiêm tử mình đưa đến có cùng tu vi không sai biệt lắm. Hắn có chút chủ tâm muốn giao hảo, Thì ra là thế. Hàn lập cảm thấy được thiện ý của người này, hướng bên này gật đầu cười cười Lúc này, ba người xuyên qua một loạt lầu cắt lớn quanh co mấy vòng đột nhiên đi tới trước mặt một tiểu viện ưu nhã Vừa tiến vào sân này, vốn tiếng đọc sách rõ ràng đang lọt vào tay, lập tức vô ảnh vô tung biến mất Trong sân dĩ nhiên được bố trí cấm chế cách âm Nho sinh họ nghiêm gặp tình hình này thần sắc như thường, bộ dáng tựa hồ đã tới nơi này không chỉ một lần Mà thanh niên áo trắng kia sau khi tới nơi này cũng không dám tiến vào. Chỉ đứng ở ngoài cửa sân, hướng hai người cáo từ rồi rời đi. Thấy bóng lưng thanh niên. Ở bên một tòa lầu cắt chợt lói lên rồi không thấy bóng dáng nữa. Nho sinh họ nghiêm khôn khéo sửa sang lại quần áo. Hướng một gian phòng lớn nhất chậm rãi đi đến. Bộ dáng muốn gõ cửa. Nhưng là hắn vừa mới một bước đi tới, cửa phòng vốn đóng chặt lại vang lên một tiếng nhỏ, tự động mở ra. Đồng thời nơi đỉnh đầu, lại lần nữa truyền đến thanh âm của vị lỗ đại tiên sinh kia. Nghiêm huynh mời vào. Hoa liên tiên cô của Hoàng Thanh Quan, vừa lúc ở tiểu lâu làm khách. Vừa vặn lỗ mố muốn giới thiệu với Nghiêm huynh một chút. Lỗ đại tiên sinh đối thoại thong song chứng chặt, nghe không ra trong đó có chút cảm xúc cụ thể gì. Hoàng Thanh Quan, Nho sinh họ nghiêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng dưới chân lại không có chút nào chần chừ bước vào. Hàn Lập tự nhiên cũng theo sát tiến vào. Vừa vào cửa phòng, chính là một gian phòng khách. Một nam một nữ phân chủ khách đang ngồi trong đó. Nam hơn 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, ba chòm sâu dài. Nhìn qua thì thấy là loại người hỉ nộ không lộ ra ngoài, thâm trầm vùng định.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 Vị này chính là nghiêm nhiêu tiên sinh đại danh lừng lấy sao Bần đảo mặc dù ở trong quán không màng thế sự Nhưng đã nghe nói đại danh cung hoa thư viện nghiêm tiên sinh Hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người Lỗ đại tiên sinh còn chưa mở miệng Đảo cô trẻ tuổi Mỹ Mạo này đắt lại mỉm cười chào hỏi trước Sau đó ánh mắt tùy ý tại trên thân hàn lập quét qua một chút Xong cũng không lưu tâm mà thu hồi lại Cô gái này chỉ là một nữ tu trúc cơ hậu kỳ. Nhưng tại trước mặt lỗ đại tiên sinh bình thản ngồi xuống, lời nói tự nhiên. Hiển nhiên là người rất có lai lịch. Không dám. Đại danh chư vị tiên cô của Hoàng Thanh Quan, nghiêm mỗ cũng nghe qua kỳ danh. Hân hạnh được gặp hoa liên tiên cô. Nho sinh họ nghiêm không chút nào dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói. Vãn bối xin ra mắt nhị vị tiền bối. Hàn lập cũng tiến lên nửa bước kính cẩn thi lễ nói Vị tiểu hữu này là Vị lỗ đại tiên sinh kia con mắt hít vào Ngừng hỏi Đây là hàn lập thế chất Là họ hàng xa một người bạn tốt của tài hạ Bởi vì nghe nói qua tên tuổi của bạch lộ thư viện Lão Phu không muốn làm lão hữu mất mặt Cố ý dẫn hắn đến thư viện thử một lần Thử xem có thể có tư cách vào thư viện hay không Nho sinh họ nghiêm thong thả điểm tính nói ra Ô, là con cháu lão hữu của nghiêm hương, linh căn tư chất tựa hồ bình thường Bất quá còn muốn cẩn thận phân biệt thuộc tính mới có thể Hàn tiểu hữu, ngươi lại đây một chút Lỗ đại tiên sinh ước lượng hàn lập vài lần Sau một lúc lâu bất đồng thanh sắc nói ra Dạ tiền bối Hàn lập nghe vậy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 Nhưng cũng miễn cứng đủ tư cách vào ở thư viện Nhưng ngươi trong cơ thể có pháp lực trong người đã tu luyện qua bậc thấp pháp thuật Cũng may tu luyện chính là thuần túy một thuộc tính công pháp Cũng không phải là tà diện nên không thành vấn đề Bất quá ngươi tuổi tác khá lớn Tư chất cớ này khả năng có thể trúc cơ Cơ bản cực kỳ bé nhỏ Cuối cùng nhiều nhất cũng là bộ dáng luyện khí kỳ 7-8 tầng. Nếu là nói như vậy kỳ thật còn không bằng làm một tán tu càng tự do tự tại hơn một ít. Lỗ đại tiên sinh dò xét trước sau buông lỏng cổ tay của Hàn Lập bình tĩnh nói. Lời đánh giá này, vãn bối đã nghe các tiền bối khác nói qua. Bất quá vãn bối tin tưởng cần cù bù, bù thông minh, vẫn là chuẩn bị ở trên con đường tu luyện thử một lần. Hàn Lập ở trước mặt lỗ đại tiên sinh thả tay dọc theo người, dùng ngữ khí thành khẩn gì thường trả lời. Lỗ đại tiên sinh thần sắc khẽ động Nhìn một chút nho sinh họ nghiêm ở bên Gật đầu nói Tiểu hữu có tâm tu luyện kiên nghị như thế Bổn nhân cũng không nói thêm gì Bất quá tiểu hữu đã là tán tu nhập môn Ở trên tu luyện tạp thuật có mặt nào là sở trường Nghe xong lời này Hàn lập nao nào có điểm ngoài ý muốn Không nghĩ được đối phương có thể hỏi hắn Một luyện khí kỳ tu sĩ vấn đề loại này Chẳng lẽ thật sự nể mặt mũi nho sinh họ nghiêm Đối với hắn sẽ có điểm chiếu cố sao Tâm niệm như điện chuyển động không ngừng Nhưng hàn lập trong miệng không có chút nào trần trừ trả lời Vãn bối ở trên luyện khí chi đảo hơi có quan hệ Chỉ là với tu vi cùng kiến thức của vãn bối Tự nhiên chỉ có thể luyện chế một ít vật cơ bản nhất mà thôi Căn bản chẳng hơn cái gì luyện khí Hết lời này Hàn lập phản phất có chút xấu hổ, nét mặt lộ ra một tia ngại ngùng nga hiểu được luyện khí Hiện tại tán tu có rất ít người đi học luyện khí thuật Dù sao hao phí trong đó, thật sự không phải chuyện đùa Lỗ đại tiên sinh có ngạc nhiên nói Một bên đảo cô được nghe lời ấy trên mặt gì sắc chợt lóe, hơi lộ ra sắc mặt vui mừng Vãn bối cũng là có được một ngọc sản luyện khí, luyện trí lung tung một chút Hàn lập tự nhiên cực lực làm thấp đi luyện khí thuật của bản thân. Nếu không phải băn khoan nói thực chính mình cái gì cũng sẽ không nói có thể đối với gia nhập thư viện rất có ảnh hưởng. Hàn lập thật đúng là không muốn tự tìm phiền toái nói tới cái gì luyện đan luyện khí thuật các loại. Bất quá so với luyện khí mà nói. Hiểu được luyện đan thuật cùng trần pháp chi đạo đã ít lại càng ít hơn. Nói ra sợ rằng càng làm cho người ta chú ý đến. Hàn đảo hữu, ngươi hiểu được luyện khí Cái này thật là tốt quá Lỗ tiền bối, ta xem cũng không cần phải mượn luyện khí đệ tử của quý môn nữa Vị hàn đảo hữu này nếu còn chưa vào quý viện Không bằng đem nhường cho bần đảo vào hoàng thanh quan của ta được không Vị đảo cô kia lại đột nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy Lần này, nho sinh họ nghiêm cùng hàn lập đều bị dọa đến nhảy rửng Nối tiếp ngạc nhiên Hoa liên tiên cô thế này thật không ổn lắm đâu Quý quan là nữ quan Có thể nào cho hàn hiện chất là một nam tử như vậy gia nhập Nho sinh họ nghiêm cơ mặt giật giật Không nhìn được nghiêm mặt nói Hoàng thanh quan mặc dù là nữ quan Nhưng bên trong cũng không phải không có tài gia tu sĩ Cùng nam tử môn nhân gia nhập Những người này vào hoàng thanh quan Nhưng trên thực tế là sống ở ngoài quan Nghiêm tiên sinh quá lo rồi Đạo cô vừa hé miệng cười khẽ nói Thì ra là thế Nghiêm mỗ đối chuyện hoàng thanh quan sát thực biết không nhiều Chỉ là hàn hiền chất là muốn gia nhập bạch lộ thư viện Gia nhập quý quan vẫn là có chút không thỏa đáng Vị nghiêm tiên sinh này thật sự với việc hàn lập gia nhập thư viện rất để tâm Rõ ràng biết đối phương thật sự không phải là tầm thường Vẫn là lên tiếng tranh luận nói Lấy tư chất hàn đạo hữu Cho dù gia nhập thư viện Cũng chỉ là làm một người đệ tử bình thường mà thôi Không có tiền đồ gì mà nói Mà bổn quan đang chuẩn bị muốn luyện chế mấy thứ bảo vật Hiện vừa lúc khuyết thiếu một đệ tử bật thấp hiểu luyện khí thuật làm trợ thủ Chỉ cần hàn đảo hữu nguyện ý gia nhập bổn quan Chẳng những ở trên luyện khí thuật càng tiến sâu một tầng, Thậm chí bần đảo cũng có thể làm chủ Ở trên tu luyện chiếu cố nhiều hơn một chút Không dối gạt nghiêm tiên sinh bần đảo lần này đến thư viện, vốn là muốn mượn thư viện một đệ tử hiểu luyện khí thuật Hiện tại sẵn có người, tự nhiên không cần làm phiền lỗ đảo hữu nữa Hoa liên tiên cô không chút Phật lòng, ngược lại cười tủm tỉm giải thích nói Cách này, lỗ hương ngươi thấy sao? Nho sinh họ nghiêm nghe đối phương nói như thế, vẫn chần chờ một chút sau, không khỏi ngẩn đầu nhìn về phía lỗ đại tiên sinh Hàn Đảo Hữu chưa gia nhập bổn viện, vẫn là thân tự do, có nguyện ý bái làm hoàng thanh quan môn hạ hay không? Tự nhiên do bản thân hắn quyết định. Bất quá đúng như Hoa Liên tiên cô đã nói, cho dù Hàn Đảo Hữu bái vào bổn thư viện làm môn hạ tu luyện, lỗ mỗ cũng không có thể trợ giúp gì. Tiền đồ thật không đáng nói gì. Mà hoa liên tiên cô lần này đến bổn thư viện cũng thật là vì tìm một đệ tử bậc thấp hiểu luyện khí dùng một chút. Bái vào hoàng thanh quan môn hạ, nhưng cũng là một loại lựa chọn không tồi. Lỗ đại tiên sinh thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói ra. Nói đến nơi đây trong phòng ánh mắt của ba người, tất cả đều rơi vào trên người Hàn Lập. Có lo lắng, có tò mò, còn có hơi chút hưng phấn. Hoàng thanh quan... Hình như có nghe qua tên này tựa hồ là đảo quán trên một ngọn núi khác ở dãy Ngọc Điền Sơn. Nhưng trước đó Hàn Lập cũng không biết đảo quán này đúng là nữ quan, với tôn môn này một điểm cũng không biết. Chỉ có thể mặt lộ vẻ mờ mịt, một đầu mơ hồ. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 922 về chân hợp nguyên quyết Với hàn lập mà nói kế hoạch tự nhiên bị đảo loạn Một điểm cũng hiểu không rõ Không bằng ở bạch lộ thư viện còn thích hợp hơn Nhưng nữ tu trước mắt đề ra điều kiện tốt như thế Hắn là một vị tán tu lại một lời từ chối Vẫn muốn gia nhập bạch lộ thư viện Sợ rằng lỗ đại tiên này sẽ sinh lòng nghi ngờ Hiện tại Đối với vị hoa liên tiên cô này bỗng đâu đi ra làm loạn. Hàn lập tự nhiên âm thầm trợn mắt. Trong lòng liên tiếp chửi thầm. Không dám dối gạt hoa liên tiền bối. Vãn bối đối với hoàng thanh quan thật sự hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng quý quan nếu là nữ quan. Nói vậy tại công pháp hay là trên phương pháp tu luyện. Đối với chúng ta nam tu mà nói. Có chút không thích hợp. Hàn lập trong lòng cân nhắc rất nhanh. Rốt cuộc tìm ra một lời nói thật giả khó phân Miễn cưỡng có thể coi là lý do thông suốt Hóa ra hàn đảo hữu lo lắng việc này Cái này thì không cần lo lắng Hoàng Thanh Quan chúng ra thì thật chỉ là một tiểu nhánh trong Tam Hoàng Quan Những nhánh khác là Hoàng Dương Quan Hoàng Thánh Quan lại đều là Nam Tu chủ trì đạo quán Tu luyện pháp môn của Nam Tu căn bản không thiếu Hơn nữa ta xem đảo hữu trên người cũng không có trời sinh hảo nhiên chi khí tồn tại. Bái vào bạch lộ thư viện môn hạ. Rồi muốn một lần nữa bồi dưỡng khí này. So với tu luyện công pháp của chúng ta mà nói. Sợ rằng còn khó hơn ba phần. Đương nhiên nho môn công pháp nếu là đại thành. Có hảo nhiên chi khí phụ trợ. Thần thông vượt xa không phải đảo gia công pháp bình thường có thể so với. Bất quá đối với hàn đạo hữu mà nói, nói mấy cái này cũng hơi sớm quá. Chẳng lẽ hàn đạo hữu thật sự không vừa mắt bổn quan sao? Hoa liên đạo cô cười mỉm, không chút hoang mang nói ra. Trong lời nói cũng không dám đối với nho môn có chút bất kính. Hoa liên đạo hữu nói có lý. Nho môn công pháp chúng ta, giai đoạn đầu đích xác nếu so với đạo Phật hai nhà tốn hao thời gian hơi nhiều một chút. Hàn tiểu hữu. Lấy điều kiện của ngươi vẫn là bái vào Hoàng Thanh Quan môn hạ tu luyện lại càng thích hợp. Hoa liên đảo hữu nếu đã đáp ứng sẽ chiếu cố ngươi hơn. Ngươi ở môn hạ Hoàng Thanh Quan, ngược lại trúc cơ cũng không phải là một tia hy vọng cũng không có. Lỗ đại tiên sinh cũng thong dong mở miệng. Nghe mấy lời này, hàn lập trong lòng không thể nói gì nữa. Xem ra thật sự không thể tránh phải sửa đổi lại mục tiêu nguyên bản. Nếu lại tiếp tục kiên trì, vị lỗ đại tiên sư này không nổi lên hoài nghi mới là lạ. Cũng may Hoàng Thanh Quan cũng ở chỗ linh mạch bên trong Ngọc Điển Sơn. Bản thân mình cẩn thận hơn một chút. Hẳn là sẽ không gây ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng chỉ có thể nhéo cái mũi tự nhận xui xẻo. Biểu hiện vẫn làm ra vẻ mặt hơi hơi hưng phấn. Nếu hai vị tiền bối đều đề nghị như thế, Nói vậy chắc sẽ không sai Vậy vãn bối hết thầy đều nghe theo an bài của nhị vị tiền bối Nghe Hàn Lập lời nói thức thời như thế, Đảo cô trẻ tuổi rốt cuộc hài lòng gật đầu Lỗ đại tiên sinh chỉ là mỉm cười Mà nho sinh họ nghiêm mặc dù càng hy vọng Hàn Lập có thể bái vào dưới nho môn Nhưng thấy chính bản thân Hàn Lập đều không có phản đối an bài này Càng không có gì để nói Sự tình của Hàn Lập vừa định Về phía ba người lỗ đại tiên sinh cùng đảo cô lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Bất quá nội dung bọn họ trò chuyện lại không phải tu tiên địa giới kỳ văn gì sự. Mà là việc triều chính đương kim đại tấn một ít được mất lợi hại. Điều này làm cho hàn lập nghe xong buồn mực một trận. Dù sao nho môn cũng vậy. Suy cho cùng tôn chỉ bọn họ vốn là chú trọng nhập thế, nghị luận triều chính cũng không kỳ quái gì. Nhưng xuất ra đảo cô Hoàng Thanh Quan này lại cũng đồng giảng bình tĩnh đúng mực nhị luận việc này. Thật sự làm cho Hàn Lập một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng Thanh Quan cùng nho môn bình thường cũng là tôn môn tu tiên nhập thế? Hàn Lập không khỏi suy nghĩ như thế. Ba người ở trong phòng nói chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ một lát sau, ngoài cửa chuyện đến tiếng bước chân. Tiếp đó một giọng nói có chút non nước từ ngoài cửa chuyện đến thầy bẩm sư tổ để tử đát làm theo lệnh đem tử tinh đồng ở nhà kho mang đến a đát như vậy hãy đem vật đưa đến đây đi lỗ đại tiên sinh vừa nghe lời ấy cũng không cần suy nghĩ nói tử tinh đồng hàn lập trong lòng hơi động thứ này nếu là luyện chế pháp khí bậc cao thậm chí tài liệu pháp bảo bậc cao đối hắn mà nói có lẽ không tính đồ tốt gì Nhưng đối hai người trước mắt mà nói tuyệt đối là vật quý hiếm khó tìm. Vẫn đang suy nghĩ. Cửa phòng đã bị đẩy vào. Một đồng tử 11-12 tuổi. Trắng treo. Tay nâng một cái khay đỏ thấm đi đến. Trên khay đẩy một tầng gấm màu bạc căng phòng tựa hồ đựng vật gì. Cung kính đem khay. Hướng hoa liên tiên cô cùng lỗ đại tiên sinh. Rồi để lên trên một cái bàn. Đồng tử liền lập tức lui về phía sau vài bước. Buông tay đứng đó. Lui xuống đi. Nơi này hiện tại không cần ngươi ở bên hầu hạ nữa. Lỗ đại tiên sinh nhìn đồng tử liếc mắt một cái, bất đồng thanh sắc phân phó nói. Đồng tử nọ lập tức đáp ứng một tiếng, sau khi thi lễ, lùi ra khỏi phòng. Sau đó lỗ đại tiên sinh cũng không thèm nhìn tới, đem khay trực tiếp hướng trước người hoa liên đạo cô đẩy tới. Hoa liên đảo hữu, đây là tử tinh đồng ngươi muốn mượn, mời cất giữ. Lần này quý quan sưu tầm tài liệu khắp nơi, xem ra thực sự chuẩn bị luyện chế một món bảo vật quan trọng Chỉ không biết là pháp khí bậc cao hay là pháp bảo Lỗ đại tiên sinh cười cười, phản phất tùy ý nói ra Sự tình luyện khí này vãn bối cũng không quá mức minh bạch, vãn bối cũng là phụng mệnh tứ sư thúc hành sự tiền bối nếu muốn biết chút tình hình cụ thể tỉ mỉ không bằng trực tiếp hướng tứ sư cô hỏi thăm. Thật chỉ biết nói vậy. đạo cô trần chờ một chút sau, lại lộ ra ý xin lỗi nói ra. Không cần vẻ vời thêm chuyện, lão phu cũng là thuận miệng hỏi thôi. Lỗ đại tiên sinh vừa nghe cách này danh tứ sư cô, sắc mặt khẽ biến, lập tức đùa cợt ứng phó cho qua. Hoa liên tiên cô thản nhiên cười. Vương ngón tay ngọc trắng nõn. Đem khay gấm thu lại. Lộ ra một đống kim thạch tử quang chói lọi. Nhìn cả khay đồng tinh màu tím trước mắt. Trên khuôn mặt đảo cô lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi trong miệng cảm ơn một tiếng. Từ bên hông đem tháo xuống một túi đựng đồ. Hào quang thoáng cách đã cuốn sạch. Đem tài liệu này nọ tất cả đều cất vào trong túi. Cẩn thận thu khí lại. Chuyến này tất cả mục đích đều đã đạt được. Đạo cô trẻ tuổi sau khi cùng lỗ đại tiên sinh hai người trò chuyện. Rốt cuộc đứng dậy cáo từ. Lỗ đại tiên sinh cũng không giữ lại lâu hơn nữa. Lập tức gọi một đồng tử đến. Dẫn đường đưa đạo cô ra khỏi thư viện. Hàn lập tự nhiên cũng đồng dạng hướng hai người kính cẩn cáo từ một tiếng. Theo nàng này đi ra ngoài. Hàn lập hai người rời đi làm cho trong phòng nháy mắt đát an tính hẳn. Nho sinh họ nghiêm cùng lỗ đại tiên sinh trong lúc nhất thời lại không nói chuyện một câu Chỉ là lặng lặng ngồi ở trên vế Thay nhau im lặng không nói gì Đặc biệt nho sinh họ nghiêm càng lại thần sắc bất định tựa hồ tại cân nhắc cái gì đó Ngươi chuẩn bị sao rồi Muốn đối phó ma đầu ngưu thiên đức nọ Chỉ có trợ giúp ta tu thành Về chân hợp nguyên quyết Ta mới có 7-8 phần nắm chắc tiêu diệt được ma đầu này Hiện tại mọi sự đã đủ, ngươi sẽ không ở thời điểm cuối cùng, lại thương tiếc tính mạng bản thân chứ. Lỗ đại tiên sinh rốt cuộc mở miệng, nhưng thanh âm trầm thấp, không hề cảm tình. Hừ, chỉ cần có khả năng báo mối thù diệt tục. Nghiêm mố một tấm thân tàn này còn luyến tiếc gì nữa? Ta duy nhất chỉ lo chính là, một khi thần thông của lỗ hương đại thành, thì lại sợ hãi hung thế của lão ma kia.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 trong đó nhất định tràn ngập oán khí tiềm ẩn của ngươi ta một ngày không thu dọn vị ngưu thiên đức kia liền một ngày không thể đem hạo nhiên chi khí này chính thức hóa thành của chính mình vì luồng hạo nhiên chi khí thuần hậu trên người nghiêm huyên tại hạ cũng nhất định sẽ giữ lời tiêu diệt ma đầu này vĩnh hồ nghiêm huyên cảm giác được trừ ta ngoài ra còn có tu sĩ nào có thể giúp ngươi tiêu diệt lão này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 Chêu chọc ma tu hắc Dương Tùng, người khác căn bản không phải không thể làm được, chỉ là không nguyện vì ta một kẻ phàm nhân. Đi chêu chọc tu sĩ thập đại ma Tùng, vừa nói đến mối thù diệt tục, nho sinh họ nghiêm bỗng nhiên hai tay nắm quyền, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay mà không biết, đây là việc đương nhiên. Ngưu thiên đức nọ ngoại sự chấp pháp hắc dương tông hành vi độc áp kỳ thật tông môn nhỏ bình thường nào dám trêu trọc. Chúng ta nho môn vốn cùng ma đảo nước lửa bất sung, không có băn khoan này. Hơn nữa để biểu hiện thành ý của lỗ mố. Trong năm năm này, ta đối với nghiêm huyên cơ hồ là có yêu cầu gì đều nhất định đáp ứng. Cách này cũng đủ để biểu hiện tâm ý của tài hạ. Lỗ đại tiên sinh thở dài một hơi còn nói vài câu. Được nghe lời ấy, nho sinh họ nghiêm mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn lỗ đại tiên sinh Thủy Trung không nói thêm nữa. Được rồi, vì làm cho nghiêm huyêng trong lòng yên tâm. Tại hạ có thể đối diện tượng của Thánh Hiền, hạ tỏa tâm chú. Sau này nếu là không thể làm được như lời, hảo nhiên chi khí sẽ không thể tiến thêm mảy may. Một hồi lâu sau, thấy nho sinh họ nghiêm vẫn không có ý mở mồm. Lỗ đại tiên sinh không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói. hào có thể nói thế là được. nghiêm mố không tiếc đem thân thể này trợ giúp lỗ huyên tu thành thần thông. Không phải nghiêm mố không muốn tin tưởng lỗ huyên nói như vậy. Mà là cả tộc nghiêm gia cũng chỉ còn lại nghiêm mố một thân sống chui nhủi trên trần thế. Tại hạ không thể không thận trọng một chút. Nho sinh họ nghiêm lúc này mới thở dài một cái cơ mặt co quắp một chút đờ đẫn nói Nỗi khó xử của nghiêm huyên tại hạ tất nhiên có thể hiểu được Vậy một tháng sau sẽ bắt đầu an bài tu luyện Trong một tháng này Nghiêm huyên tốt nhất an bài hùng thỏa hậu sự Sau đó trở lại thư viện tìm ta Lỗ đại tiên sinh khoát khoát tay tỉnh táo nói ra Nho sinh họ nghiêm gật đầu trong phòng lần nữa lâm vào trong yên lặng Được rồi. Lần này người của Hoàng Thanh Quan, vì sao nhất định phải mang đi tiểu tử họ Hàn? Để tử luyện khí, chẳng lẽ không thể ở thư viện tùy tiện tìm một người sao? Nho sinh họ nghiêm đột nhiên nhắc tới Hàn Lập. Lỗ mố chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền mà thôi, một lần này Hoàng Thanh Quan luyện chế bảo vật Hàn không phải chuyện đùa. Trừ luyện khí sư bên ngoài bổn quan các nàng thậm chí ngay cả nhân thủ luyện chế tài liệu đều không đủ. Mặc dù Hoàng Thanh Quan cũng có thể hướng Chúng ta thư viện mượn luyện khí để tử mật thấp Nhưng khẳng định có lo lắng Còn không biết phải đề phòng cẩn thận hơn không ấy chứ Hiện tại có vị Hàn Tiểu hữu này Hiểu chút luyện khí đột nhiên xuất hiện Hơn nữa còn chưa gia nhập bất cứ thư viện nào Tự nhiên trực tiếp thu vào làm môn hạ để sử dụng Lỗ Đại Tiên Sinh tựa hồ biết những gì Không để ý cười nhạt nói ra hết Nghe đến đó Nho sinh họ nghiêm cuối cùng yên lòng. Nếu thật sự có điều gì không ổn trở về đối mặt lão hứa cũng khó mà giải thích. Mà cùng lúc đó, Vị hoa liên tiên cô kia dùng một khối pháp khí hình khăn gấm mang theo hàn lập. Ngự khí phi hành. Rời xa huyến vân phong thẳng đến một ngọn núi khác hơi thấp một chút. phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm Nguồn truyện mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 923 Luyện khí điện Vị này chính là Vi Lão, là một trong hai luyện khí đại sư của Tam Hoàng Quan chúng ta. Khi ngươi làm trợ thủ của Vi Lão thuận tiện học tập thêm luyện khí thuật, yên tâm sẽ không để cho ngươi làm luyện khí sư đâu. Bổn quan cũng không có tài lực lớn như thế để bồi dưỡng thêm một chuyên chức luyện khí sư nữa. Chỉ là bởi gần đây đang luyện chế một loại trọng bảo cần một ít nhân thủ tạm thời hỗ trợ mà thôi. Bất quá chỉ cần ngươi làm tốt công việc của mình ở đây. Sau 2, 3 năm xong việc, ta sẽ ban cho ngươi linh đàn. Ở vấn đề tu luyện ta cũng đích thân chỉ điểm cho ngươi một chút. Ta sẽ không thất hứa với ngươi. Hướng về phía Hàn Lập nói lời này chính là hoa liên tiên cô. Hiện giờ hai người bọn họ đang đứng ở một gian chất đầy tài liệu tạp nhăm ở giữa mật thất Đứng một bên còn một người khác là một hồng kiểm mở ngoặt Mặt đỏ đóng ngoặt lão già tuổi trừng hơn 50 tuổi Tu Vi Trúc Cơ sơ kỳ Nhìn hàn lập từ trên xuống dưới Chào mà Mà hàn lập tới lúc này cũng không thể nói gì Chỉ có thể liên tục gật đầu vân dạ Hoa liên đảo hữu Vị sư diệt này có thực sự hiểu luyện khí thuật không vậy Tuổi cùng Tu Vi cũng không khỏi hơi thấp sao Không phải đang nói Sẽ đi bạch lộ thư viện giúp tại Hạ Tìm một vị trợ thủ thích hợp sao Lão già có vẻ không hài lòng trực tiếp nói ra Lần này luyện chế bảo vật liên quan trọng đại Tốt nhất là không để cho các tôn môn khác tham dự vào việc này Có lẽ Tu Vi cùng kinh nghiệm của Hàn Sư Diệt còn thấp Nhưng vì lão chỉ cần quan tâm chỉ điểm hơn chút Làm một mấy chuyện như tinh luyện tài liệu Chắc hẳn cũng không có vấn đề gì Hoa liên đảo cô chỉ khẽ cười Nói Nhưng cho dù chỉ là để luyện một ít tài liệu Cũng là cần phải có thiên phú nhất định Nếu không thì chỉ lãng phí vô ích nguyên liệu thôi Nhưng nếu hoa liên đảo hứa đã nói thế Vậy cứ để cho tiểu tử này tạm thời lưu lại thử xem Lão già bất đắc dĩ Chỉ có thể có chút không vui nói Yên tâm ánh mắt của ta còn không kém đến thế đâu Vì hàn sư diệt này mặc dù tu vi không cao, nhưng pháp lực trên người lại tinh thuần dị thường. Nhất là khống chế pháp lực cùng luyện khí tuyệt đối sẽ không tệ. Đảo cô hơi hé miệng thản nhiên cười. a ra là thế, xem ra cũng có vài phần tiềm lực. Thì ra hoa liên đảo hữu cũng không phải tùy ý mang người tới. Lão giả họ vi nghe vậy, ngạc nhiên một lần nữa đánh giá lại hàn lập một chút trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Người mà vi lão cần ta đã đưa đến Tiếp theo tiến độ luyện trí cần phải nắm chắc hơn Bổn quan so với hai quan còn lại mà nói Tiến độ đã trễ một chút Cuối cùng là ngàn vạn lần đừng để chậm trễ đại sự Nếu không ngươi và ta hai người đều không chịu nổi trách nhiệm đâu Hiện tại bần đảo xin phép cáo từ Hoa liên tiên cô rốt cuộc đứng dậy muốn rời đi Trước khi đi vừa lại dặn dò thêm một câu Yên tâm đi Chỉ cần tiểu tử này có thể dùng được Sẽ không chỉ hoán tiến độ đâu Hồng kiểm lão giả đứng dậy đưa tiến kèm theo lời hứa hẹn Nghe xong lời này đảo cô mới hài lòng chính thức rời đi Do đó trong mật thất nhất thời chỉ còn lại có hàn lập cùng vi lão hai người Những lời vừa rồi ngươi cũng đã nghe được Mặc kệ ngươi đối với luyện khí có hứng thú hay không Hay là có hay không có thiên phú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 Hàn lập thần sắc bình tĩnh trả lời Đương nhiên làm đệ tử tại luyện khí điện của chúng ta cũng không phải là không có lợi Chẳng những một ít pháp khí cùng điện hỏa trì trong điện có thể miễn phí sử dụng Hơn nữa mỗi tháng phát xuống linh thạch cũng so với đệ tử mấy điện khác nhiều hơn Giờ ngươi theo ta đi làm quen với các đệ tử khác của luyện khí điện đã. Sau này có chút tài liệu có lẽ còn cần các ngươi chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành Lão giả tựa hồ đối với thái độ của Hàn Lập có chút hài lòng nên thần sắc trở nên hòa hoãn hơn, nói. Tiếp đó hắn mang theo Hàn Lập hướng phía ngoài mật thất đi ra. Sau khi đã gặp qua ba gã luyện khí kỳ đê dai để tử còn lại, hắn lại tùy ý an bài cho Hàn Lập một chỗ ở. Cuộc sống của Hàn Lập ở Hoàng Thanh từ đó coi như chính thức bắt đầu. Cách gọi là luyện khí điện kỳ thật chính là tại chính giữa ngọn núi của Hoàng Thanh quan tu kiến một cái biệt viện. Kiến trúc cũng không có gì nhiều Trừ một gian địa hỏa đại điện với mấy chỗ luyện khí cắt Thì ngoài ra không còn kiến trúc nào đáng để nói đến Đệ tử trong điện thậm chí phải sống trong mấy cái đồng Được dựa vào trong núi mà kiến tạo thành Về phần người trong điện Trừ Hồng Kiểm Lão Giả là chuyên chức luyện khí sư gia Còn có hai gã luyện khí kỳ trung niên tu sĩ khác Coi như là trợ thủ của Lão Giả khi luyện khí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 Mà những nữ tu sĩ này cũng không phải đều là đảo cô. Có không ít người là nữ tử trẻ tuổi tu hành. Dung mạo. Lời ăn tiếng nói mỗi người đều bất phàm. Hình như là con gái nhà quyền quý. Đại gia. Hàn lập dưới sự thờ ơ lạnh nhạt, Phát hiện ba gã nam đệ tử của luyện khí điện. Dù hàng ngày đều mệt mỏi quá sức. Nhưng vẫn bị những nữ tu đó khiến cho thần hồn điên đảo.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 Những điều này làm cho Hàn Lập âm thầm lắc đầu Nhưng hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác Mà tiếp đãi các nam nữ đệ tử này đều là chuyện của ba người kia Hàn Lập chỉ chuyên tâm học tập tinh luyện cùng tinh chế tài liệu Hồng Kiểm Lão giả mỗi ngày sử dụng một canh giờ chuyên môn dành cho Hàn Lập Giảng giải một ít chùa cột tri thức của luyện khí chi đạo Thậm chí có khi tự mình đồng thủ Làm mẫu để tiến hành chỉ điểm cho Hàn Lập Lấy tu vi kiến thức của hàn lập bây giờ. Đối với một chút cơ kỳ luyện khí sư đương nhiên sẽ không cho rằng có thể từ đấy học được điều gì. Chỉ dùng thái độ ứng phó cho qua mà thôi. Kết quả vẻn vẹn chỉ sau mấy ngày đã khiến cho hàn lập kinh hãi. Lão giả này mặc dù tu vi không cao nhưng ở luyện khí chi đào tạo nghệ cực cao tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là từ việc tinh chế tài liệu. Người này tinh thông đủ loại đủ dạng luyện khí thủ pháp. Tựa hồ đối với rất nhiều luyện khí bí thuật của các tôn phái đều đã nghiên cứu qua. Trong đó một ít luyện khí kỹ xảo cùng tri thức, hắn ngay cả nghe qua cũng chưa từng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày sau, từ nơi này đạt được ít lời không nhỏ khiến Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng. Xem ra Đại Tấn tự xưng là nhân giới tu tiên thánh địa thật sự không phải là khoe khoang. Chỉ là một người luyện khí sư trong cách đạo quán chẳng thu hút như thế này cũng đã nắm giữ nhiều luyện khí kỹ xảo như thế Trong đó vừa có bảo tồn hoàn hảo thủ pháp luyện khí từ thượng cổ Cũng có thời gian dài tích lũy cùng cô đọng tân luyện khí thuật do các triều đại luyện khí đại sư tổng kết nghiên cứu ra Hai loại này kết hợp cùng một chỗ khiến cho mấy loại thủ pháp luyện khí đơn giản ở thiên nam và loạn tinh hải còn xa mới có thể sánh được Điều này thật sự làm cho hắn một phen mở rộng tầm mắt. Lại nói tiếp, Hàn Lập hiện ở phương diện luyện khí thuật cũng chỉ là bình bình cơ bản. Luyện khí thuật đạt được từ Tề Vân Tiêu năm đó đối với Tu Vi cùng kiến thức hiện tại mà nói. Sớm đã có vẻ nông cạn. Hắn tại loạn tinh hải rồi ra nhập Lạc Vân Tông sau. Thật ra cũng đã xem qua không ít bí tịch có liên quan luyện khí thuật. Nhưng thực sự có tác dụng cũng không phải nhiều. Hiện tại nếu đã gặp cơ hội khó có được như vậy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn trừ thời gian khác tính tâm tu luyện minh vương quyết. Đối với kiến thức do Lão Giả họ Vi truyền thụ vô cùng để tâm. Thiên phú luyện khí cùng thái độ chăm chú biểu hiện ra đều làm cho Lão Giả họ Vi hài lòng. Thậm chí thỉnh thoảng một ít nghi vấn của Hàn Lập lại gãi đúng chó ngứa của Lão bất chi bất giác lại nói thêm rất nhiều điều. Kể từ đó, Thái độ của lão giả họ vi đối với Hàn Lập trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã dần dần thay đổi cực lớn. Ban đầu là nghiêm khắc mặt lạnh. Càng về sau vẻ mặt càng ôn um hòa. Làm cho ba gã luyện khí điện đệ tử còn lại biết rõ tính tình của lão không khỏi trở mắt há mồm. Lâm vào tâm lý đố kỷ, thái độ của ba người này đối Hàn Lập tự nhiên không tốt hơn bao nhiêu. Bất quá Hàn Lập hiện đang được ưu đãi. Ba người này cũng sẽ không nóng đầu tìm Hàn Lập kiếm chuyện phiền toái. Nhưng khi gặp mặt hàng ngày. Thái độ lạnh lùng dị thường tự nhiên không tránh được. Hàn Lập đối với chuyện này lại càng cảm thấy vui vẻ. Hắn đang muốn bình thường cứ một mình một chỗ. Có thể an tâm tu luyện. Không người nào quấy dày tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Một tháng sau.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 Uy lực sẽ cao hơn một tầng Nhưng đúng như lão giả nói Một tháng kỳ hạn vừa hết Hàn lập lập tức đã bị giao cho một loạt nhiệm vụ để luyện tài liệu Nhưng lấy tu vi hắn biểu hiện ra ngoài mà nói Tự nhiên không có chuyện gì có thể làm khó hắn Kết quả hàn lập hoàn thành toàn bộ cực kỳ dễ dàng Căn bản không cần để tâm Thời gian còn lại đều dùng để tu luyện minh vương quyết Như thế ba 4 tháng thời gian qua đi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 Vào một ngày, ở trong mật thất đồng quật, Hàn Lập ngồi xếp bằng khoanh chân Nửa người trên vặn vẹo thành một tư thế cổ quái Hai tay vết quyết ở trên bồ đoàn vẫn không nhúc nhích Thân thể bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ Đang run nhẹ nhẹ không ngừng Nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện ra Da thịt Hàn Lập giờ phút này dày đặc những tơ máu cùng gân xanh Một vật to cỡ quả trứng gà không ngừng chạy qua chạy lại dưới làn da Nhìn có vẻ quý gì vô cùng Mà mỗi một lần thân thể run rẩy là khuôn mặt hàn lập co quắp lại một chút Hiện ra vẻ thống khổ gì thường Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu cũng không ngứt từ trên chán hiện ra Phản phất như đang trải qua vận động nặng nhọc Ngay cả quần áo cũng đã ướt sũng hơn nửa Không biết qua bao lâu kim quang trên thân hàn lập dần dần thu lại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 Hồi thứ 924, lục tú quận chúa, khi nhiệt độ cực cao trong cơ thể dần trầm rãi hạ xuống, hàn lập cũng thu công, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm. Minh vương quyết, quả thật bá đảo vô cùng. Dù hắn từng ngưng ghét qua nguyên anh, thân thể đã được dịch kinh tẩy tuổi nhưng cũng thiếu chút nữa không thể chịu nổi cùng lúc nhiều đau đớn khi luyện thể như vậy. Điều này làm cho hàn lập trong lòng vừa buồn mực. Lại có chút kinh nghi mở ngoặt, nghi hoặc, sợ hãi đóng ngoặt, tiền bối. Minh vương quyết này tu luyện tiếp thật sự không có vấn đề gì chứ. Mới chỉ đến tầng thứ hai của pháp quyết mà đã thống khổ đến vậy rồi. Ta không tin đám đầu chọc của Phật Tông mỗi người đều là Nguyên Anh mới bắt đầu tu luyện pháp quyết này. Nếu không chờ bọn hắn đại thành pháp quyết, thì cũng tới số luôn.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 Mà Phật môn công pháp căn bản vốn chú trọng đặc biệt vào sự kiên nhẫn cùng chịu đựng đau đớn Hơn nữa nếu là người tu luyện có nghị lực đủ mạnh Kết đan kỳ kiêm tu minh vương quyết cũng không phải không có khả năng Mà công pháp này bá đảo như thế cũng chỉ là đối với loài người chúng ta cảm thấy vậy thôi Nó vốn là dành cho yêu tộc cùng cổ ma tu luyện Yêu ma nhị tộc ai ai cũng có thân thể mạnh mẽ Cũng sẽ không quan tâm chút đau đớn này Đại diễn thần quân lười biếng trả lời Thì ra là thế Ta hiểu rồi Đáng tiếc chúng ta không có thời gian để tu luyện Những công pháp Phật Tông khác Nếu miễn cưỡng tiếp tục tu luyện Loại trình độ hiện tại này Ta còn có thể cố gắng chịu đựng được Hàn lập nhấu nhấu mày Cười khổ nói Tiếp đó hắn khoát tay Đem tay áo thu lại Đột nhiên vương cánh tay ra một chút Hàn lập hai mắt hít lại nhìn phía mặt ngoài cánh tay, trong con mắt có lam quang chớp động. Sau một quãng thời gian đủ uống hết một chén trà, Hàn lập mới vươn một ngón hướng làn ra trên cánh tay đâm một cái. Sau đó mới buông cánh tay xuống. Mặc dù phải chịu đau khổ không nhỏ, nhưng Minh Vương quyết này về mặt luyện thể quả thật có chỗ độc đáo. Khác xa so với các công pháp rèn luyện pháp thể khác mà ta biết. Mạnh mẽ hơn rất nhiều.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 Rốt cuộc đã tìm hiểu ra một loại luyện khí kỹ xảo mới Vì vậy hắn đem yêu đan phi châm vốn luyện chế hơn phân nửa Chỉ cần bước cuối cùng là hoàn thành rồi tinh hóa Trong những ngày gần đây Cứ vào giữa trưa là hắn lại mượn địa hỏa chi lực một lần nữa tiến hành một phen tế luyện Để cho uy lực của nó tăng thêm một tầng nữa Hàn lập bước nhanh đến gần đại điện đột nhiên từ hướng đại môn truyền đến một trận ồn ảo Hàn lập nghe thấy những âm thanh này, không khỏi ngẩn người nhìn qua. Chỉ thấy từ hướng đại môn có một đám người đi tới, ước chừng cũng khoảng chục người. Đi trước dẫn đường rõ ràng là ba tên đệ tử khác của luyện khí điện. Mà đi theo phía sau thì là mấy tên nam nữ tô sĩ trẻ tuổi đang vây quanh một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi. Một thân xanh biết cung trang, dung mạo tú lệ, khí chất bất phàm. Nhưng ánh mắt luôn luôn chớp động Tràn đầy vẻ tò mò Những người này nếu nói về tu vi so với tuổi tác xem như không tệ Phần lớn đều là luyện khí kỳ tầng thứ 8 Thứ 9 Cung trang nữ tử kia tô vi luyện khí kỳ tầng 10 Trong những người này coi như là người có tô vi cao nhất Hàn lập ánh mắt chỉ vừa đảo đã lập tức hiểu ra Những nam nữ đang tiến vào luyện khí điện này khẳng định thân phận không đơn giản Hầu như mỗi người bên hông đều có túi chứ vật căng phòng. Có hai, ba người thậm chí còn đeo túi linh thú chuyên dụng. Mà ba người của luyện khí điện thì là không ngớt cười nịnh. Bộ dáng nịnh ngọt vô cùng. Xem chừng không dám đắc tộc với bất kỳ người nào. Hàn lập ánh mắt chớp động một chút. Ngay lập tức xoay người lại. Làm như không để ý. Cứ thế đi vào phía trong địa hỏa đại điện. Hắn cũng không muốn có chuyện phiền phức tìm tới. Nhưng đúng lúc này Một trong ba tên đệ tử của luyện khí điện Người có tu vi cao nhất Cũng là người đối hắn có địch ý lớn nhất Đệ tử họ cao liếc mắt một cái nhìn thấy bóng lưng hàn lập Lại đột nhiên hướng hắn lớn tiếng hét lên Hàn sư đệ, ngươi lại đây một chút Lục tú quận chúa muốn luyện chế một món pháp khí Có chút tài liệu phải trải qua đặc thù tinh luyện mới được Sư đệ vừa lúc tới hiệp trợ một chút để hoàn thành đi Đây chính là nhiệm vụ do tứ quán chủ tự mình giao xuống, không thể trì hoãn Quận chúa Hàn Lập vừa nghe vậy có chút kinh ngạc, lại nghe tứ quán chủ ra lệnh càng thêm ngoài ý muốn Cước bộ dừng lại, hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa xoay người lại Ở đây một thời gian dài như vậy, Hàn Lập đối với cao dai tu sĩ của Hoàng Thanh Quan Đại Khái cũng có chút hiểu rõ Quán này trên danh nghĩa tổng cộng có bốn vị quán chủ, tất cả đều là kết đan kỳ tu vi. Trong quán còn có một cái thiên thanh viện, nghe nói cư chủ một tu sĩ nguyên anh kỳ duy nhất của Hoàng Thanh Quan. Mà vị tứ quán chủ này mặc dù tiến sai kết đan kỳ trễ nhất, nhưng nghe nói tu luyện công pháp đặc thù mở ngoặt, có điểm đặc biệt riêng. Thần thông ngược lại là cao nhất trong bốn người, tại cả quận Hiển Hách nổi danh. Ngày đó vị lỗ đại tiên sinh của bạch lộ thư viện vừa nghe kỳ danh cũng không khỏi biến sắc Chỉ là mấy vị quán chủ này thân phận đều không phải loại tầm thường Hàn lập đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp được vị nào Nếu là tứ quán chủ ra lệnh, đệ tử tự nhiên sẽ gắn hết sức Hàn lập quay lại đánh giá những nam nữ tu sĩ này vài lần rồi mới nói ngươi có khả năng tinh luyện tài liệu sao? Tô Vi hình như hơi quá thấp thì phải. Quận chúa lần này cần để luyện là huyết ti ngân, phi thường hiếm thấy. Nếu đem tài liệu phá hủy, ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Đám thanh niên nam nữ này đồng dạng đánh giá hàn lập một chút. Vừa thấy hàn lập Tô Vi mới chỉ luyện khí ghi ba. Bốn tầng Ngay lập tức phần lớn đều lộ vẻ khinh miệt. Trong đó một nam tử thân vẫn lam cẩm bào lại càng không chút khách khí nói. Cung trang thiếu nữ kia hẳn chính là lục tú quận chúa Nàng chỉ hé miệng mỉm cười Nhưng ánh mắt cũng chớp động Hiển nhiên cũng có chút hoài nghi Huyết ti ngân quả thực là một loại tài liệu hiếm thấy Tại hạ cũng không nắm chắc mười phần có thể để luyện thành công Nếu không mời mấy vị khác cao minh hơn thử xem sao Trên mặt hàn lập không thấy chút tức giận nào Ngược lại mỉm cười nói Vừa nghe lời này của Hàn Lập, mấy người kia ngẩn ra, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Hừ, không phải nói nơi đây có một vị luyện khí sư rất lợi hại sao, sao không bảo hắn ra tay giúp quận chúa để luyện tài liệu. Một vị anh Tuấn Nam Tử khác suốt cuộc phục hồi tinh thần, lập tức bất mãn nói. vi sư bá hiện tại đang vội vàng luyện chế một món trọng bảo, đã bế quan mấy ngày. E rằng không thể đi ra giúp quận chúa để luyện tài liệu. Nói lời này là một đệ tử của luyện khí điện bộ dáng như muốn giải thích rõ ràng Giúp ta để luyện tài liệu chỉ cần chỉ chốc lát công phu là được Mấy vị sư huyên có thể hỗ trợ thỉnh vi lão đi ra một chút được không? Mặc dù ta tuy ở trong vương phủ nhưng cũng đã nghe qua đại danh của vi đại sư Hẳn không thể trực tiếp gặp mặt Lục sang nữ tử nhỏ nhẹ nói ra Bộ dáng đúng là tiểu thư khuê các Làm cho vài tên đệ tử của luyện khí điện có cảm giác Thổ sủng nhược kinh Mở ngoặt Cảm thấy lo sợ khi được sủng áo đóng ngoạn Chân mày hàn lập vô ý nhíu lại một chút Nàng nhìn như khách khí gì thường Nhưng trong mắt vừa rồi đã có một tia giảo hoạt chợt lõi Nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của hắn Ngay lập tức trong lòng hàn lập cười lạnh vài tiếng Nhưng cũng chầm mặt không nói gì Mà ba người kia lại bị mấy câu nói năng mềm mỏng của nàng làm cho mơ hồ không biết nặng nhẹ. Trong đó một người chịu không nổi hấp dẫn, liền đáp ứng đi thông báo lão giả họ vi một tiếng. Hàn lập không khỏi thầm thở dài một hơi. Hắn nhớ không lầm thì hình như trước khi bế quan. Lão giả họ vi đang nói rõ ràng với bọn hắn. Trừ phi thật sự có việc trọng đại. Nếu không quyết không được quấy nhiễu hắn cùng hai vị trợ thủ trong mật thất dưới đất làm việc Hiện giờ chỉ vì để luyện chút tài liệu đã đi thông báo cho vi lão kẻ thông báo này không gặp xui xẻo lớn mới là lạ Quả nhiên tên đệ tử kia cứng đầu đi vào trong địa hỏa điện Nhưng chỉ vèn vẹn chút lát công phu Mặt vàng như màu đất chảy ra Quận chúa, vi sư bá hiện tại thật sự không thể phân thân Hay là để cho hàn sư để thử một phen đi Tên nam đệ tử này vừa tới trước mặt mọi người đang miễn cứng cười nói. Thanh danh luyện khí điện của Hoàng Thanh Quan lớn như vậy mà ba vị không thể thay quận chúa tinh luyện tài liệu sao? Nói lời này là một nữ tu sĩ trẻ tuổi khác trong đám nam nữ tu sĩ. Nàng này tuổi lớn hơn một chút. nhan sắc cũng chỉ là tầm tầm. Nhưng bên khóe miệng lại có một nốt rùi mỹ nhân. Làm cho khuôn mặt bóng tăng thêm vài phần phong tình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 Tên họ cao đệ tử kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói Cái này cũng có chút phiền toái Chúng ta mấy người đều theo Ngọc Phu Nhân tới đây Không thể ở đây đợi lâu Nhưng bỏ qua cơ hội này còn không biết Khi nào mới có thể tìm được luyện khí sư Có thể để luyện huyết ti ngân Xem ra chỉ còn cách làm phiền vị sư huyên này trợ giúp Đôi mắt sáng như thu ba của vị lục tú quận chúa lưu chuyển Đột nhiên khuôn mặt giãn ra cười khẽ đối với Hàn Lập nói Được, chỉ cần quận chúa đồng ý mạo hiểm Hàn mố tất nhiên sẽ gắn hết sức Hàn lập bình tĩnh nói Không sao cả, sư huyên cứ việc tinh luyện là được Nếu thật sự luyện trí không được Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm Chỉ có thể nói lục tú cơ duyên chưa tới mà thôi Sau này lại tìm một ít là được Vừa nghe nói thế, cung trang thiếu nữ mỉm cười nói Thấy thiếu nữ đã nói đến mức này Hàn lập gật đầu